Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đúng là do ông ta giết Nhưng ông ta không chịu nhận là do do ông ta giết Thế còn người làm chứng mà mày đã nói đâu Gọi đến đây tao hỏi Dạ bẩm quan Chuyện chuyện này Thống điếu nghe bà trải hổ hỏi đến người làm chứng Cho sự việc của thầy Đinh Khải Thì ấp úng không dám nói thấy lão cứ ngập ngừng quanh co mãi không nói ra được người làm chứng là ai. Ba trai hổ nổi giận bóp lấy cổ của thống điếu nhấc hẳn lên khỏi mặt đất mà trợn mắt. mày không nói được ra là người nào hả? thì để tao. nói đoạn. ba trai hổ ném thống điếu sang một bên quay sang nhìn a bổ đưa người chứng đến đây để cho mắt tỏ. dừng thông để tao xem nó còn cãi được gì. một lát a Bổ đưa đến một người thanh niên tuổi chừng ngoài đôi mươi thống điếu nhìn thấy người này thì trố mắt ngay khi người thanh niên kia vừa đến bà chạy hổ liếc mắt nhìn thống điếu mày không chịu khai thật để tao vạch cho mày xem dứt lời ông quay sang nhìn a Apple a liền hiểu ý đi nhanh đến chỗ cái xác mà lúc đầu ai cũng tin ấy là mình a Bổ ngồi xuống đưa tay ra sau cái tay của cái xác lần mò Rồi từ từ bóc ra một miếng da Lộ ra khuôn mặt của một người con gái Bị chặt đứt lìa đầu Ròi bò lồm ngồm Ở cái cần cổ trắng héo Ngay lập tức đám đông ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc Thậm chí có người vừa nhìn thấy không chịu được Mà ôm bụng nôn thốc nôn tháo Lúc này thì thông điếu Thằng A Sinh và cả lão mùa Sinh Nhìn cảnh này cũng há hốc mồm kinh ngạc Nhất là thằng A Sinh khi nhìn thấy khuôn mặt của cái xác kinh dị như vậy thì lắp bắp nói với mùa sinh thầy rõ ràng là lúc chúng ta đến cái xác đó vẫn bình thường chính con là người ra tay nhưng nhưng sao bây giờ lại lại đó là phép phục dùng thì biến thuật này là thuật bí truyền chỉ có đệ tử Đạt đến đạo hạnh mò lự, khăn vàng, mới đích thân, được trưởng môn phái phép, truyền dạy. Tiếc là Tàu đã quá hấp tấp lơ là không để ý. Nó chỉ vừa bước chân vào mò lự, cho nên không đề phòng. Ai ngờ, mình bệnh mưu giết nó lại thành tự đảo lỗ chôn mình e là lão mộ sình đang nói thì bỏ dở câu bởi vì những tiếng nài nỉ khóc xin của thống điếu thống điếu khi nhìn khuôn mặt của cái xác không phải là a pùa mà lại là khuôn mặt của con bán nước ở đầu bản bị thằng a sinh dụ dỗ giết chết thì hoảng hồn nhớ lại theo như lời kể của thằng a sinh Nó đã chặt đứt đầu của con mén, mang đi trôn để luyện bùa Tính theo thời gian thì cái xác cũng đã phân hủy ít nhiều, mà còn phải có cái mùi hôi thối đặc trưng của tử thi. Ấy vậy mà bây giờ cái xác lại ở ngay trước mặt. Ngoại trừ, khuôn mặt bị bong chóc mấy chỗ trên gò má, và phần cổ bị chặt đứt lìa còn có mấy con giỏi con bọ đang bò ra bò vào lúc nhúc, thì hầu như các bộ phận khác đều nguyên vẹn, giống như mới chết Nhìn nét mặt của thống điếu có chút sợ hãi, cứ lắp bắp vòng vo, không dám trả lời câu hỏi của mình. Bà trai hổ liền ra lệnh cho người thanh niên vừa rồi lớn tiếng hỏi. Sau một hồi vạch trần hết tất cả những việc làm xấu xa độc ác của thống điếu, thì A -pùa cũng thành thật nói rõ mọi chuyện cho bà con dân bản nghe. Số là, bắt đầu từ nửa đêm hôm trước, trong lúc cả hai người Đinh Khải và A -pùa còn đang... Uống rượu say lăn quay mà ngủ Thì sự tình Nó chính là như thế này